13 chân lý. Gột lầy nói thật thì quý hơn tất cả của cải trên thế gian. Bất luận lời nói dối có sít cám dỗ ra sao, nó sẽ làm vặn kẻ nào nói ra nó. Chẳng sớm thì muộn, một người quen quen đứt lạ với những lời dối trá và tìm sự cứu rỗi của mình trong sự thật. Khi sống xung quanh những người khác Thật khó mà loại bỏ khỏi bạn những lời nói dối và những quan niệm sai lầm đã có từ thuở ấu thơ hoặc những lời nói dối của những người mà bạn sống gần. Bạn có thể làm điều này chỉ khi nào ở một mình. Trong những khoảnh khắc vô độc, bạn phải tra vấn mọi ý nghĩ và lời dạy mà về chúng bạn còn thấy hoài nghi. Cho sự tốt lành của chính mình, Thì nếu bạn sợi đối mặt với sự thật, bạn sẽ không bao giờ cải thiệp tình huống của bạn, mà chỉ làm cho nó tồn tệ hơn. Chú giải, trong những khoảnh khắc cô đồng, bạn phải tra vấn mọi ý nghĩ và lời dạng mà về chúng bạn còn thấy hoài nghi. Sự tra vấn, hoài nghi dễ dẫn đến việc mất đức tin, nên nhiều thím đồ không bao giờ dám làm việc này. Nhưng Tolstoy là một người trung thực nên ông không thể tin một cách ngủ quả Và chính lòng trung thực đã khiến cho ông phải đao đao suốt đời trong cuộc truy tầm chân lý của mình Xem tự thú gác Tolstoy, bản dịch của Đỗ Tư Nghịa, sách khai tâm sắp tái bản